Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bố còn đắn đo chuyện gì? Con không cần bố phải kiếm ra tiền. Chỉ cần bố ngồi ở nhà nghỉ ngơi để con yên tâm làm việc kiếm tiền. Đừng để con phải xấu hổ với gia đình nhà người yêu con là được rồi. Con chỉ cần vậy thôi. Chẳng lẽ như vậy bố cũng không làm được? Ông Vương liền xua tay mặt méo sạch vẻ hối hận. Bố bỏ, bố bỏ được. Nhưng mà bây giờ bố còn nợ người ta 30 triệu. Chỉ cần con giúp bố trảm... 30 triệu, bố điên à. Cậu có biết số tiền đó lớn thế nào không? Nó bằng nửa năm tiền con cọm lưng xách vữa đấy. Nghe Tuấn gắt lên cặp mắt long sòng sọc giận dữ, ông Vương cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm giải thích. Bố biết là bố sai rồi, ở cái tuổi này thì đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho con, thế nhưng mà bố lại phạm vài sai lầm lớn, cũng chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta, cho nên, nên làm Ông Vương ngừng lại nén tiếng thở dài Thế Tuấn ngồi gục im liềm Tỏ về chán nạn Ông bèn tiếng lại đặt tay lên vai của con Rồi giọng buồn bã nói Con đừng tưởng bố suốt ngày xây xìn Mà không tưởng tỏ chuyện gì Bố biết người ta coi thường nhà mình nghèo Cho nên chưa có đồng ý chuyện giữa con và con Mai Chính vì thế mà bố cảm thấy mình bất lực chán nạn lắm Tuổi già chẳng còn nhiều khả năng Để đi làm kiếm tiền nữa Bố đành phải trông cho vật cờ bạc Để tìm chút may mắn Nếu được thì còn có thể lo cho con phần nào. Anh à, càng làm cho con khổ thêm, bố sai rồi. Sau khi hai cha con sốc lòng tâm sự suốt cả buổi đêm, rất nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi đi cuồng lao vào làm việc. Ông Vương cũng dần dần xa lánh rượu chè cờ bạc, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà và kiếm thêm nghề đan chổi rơm để phụ con trai. Cuộc sống của hai cha con đã bắt đầu có chút khởi sắc. Nhưng mối quen biết lâu năm của ông Vương và sự tha vất chăm chỉ của Tuấn cho nên cơ duyên đưa đẩy, Tuấn xin được vào trong đội tổ chức tang lễ của xã. Thu nhập ban đầu chỉ là 2 triệu một tháng thì chưa gọi là nhiều, nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Tuấn cũng tạm bằng lòng như vậy, tuy trong lòng vẫn còn day dứt vì sao phải mất nhiều thời gian để tích lũy vốn. Liệu rằng người yêu của hắn là Mai có chờ được đến lúc đó hay không? hai là mối duyên tình này sẽ theo sự nghèo túng đó mà bị chia cắt. Chẳng biết là run rổi ra sao mà ông Tuần bố của Mai lại lăn cổ ra chết. Một người đang hồng hào khỏe mạnh chẳng hiểu vì sao đột nhiên lăn quay ra thì là điều gì đó đáng sợ lắm. Tuy vậy chính Tuấn lại cảm thấy vui, vì ít nhất cũng câu thêm được một quãng thời gian vì Mai chưa thể đi lấy chồng, vì phải chịu tang bố. Phần là vì người yêu của con gái ông Tuần, phần vì bản thân của Tuấn nằm trong ban tổ chức tang lễ, cho nên hắn đã sớm có mặt. Lễ khâm liệm diễn ra như là bao đám tang trong làng mà hắn đã quen tay, nhưng mà điều làm cho Tuấn giật mình đó là khi mọi người hò nhau đem xác của ông Tuần vào áo quan sơn son thếp vàng. Thì Tuấn nhận ra một chiếc nhẫn vàng cỡ cả cây đeo ở ngón cái và một sợi dây chuyền mà Tuấn biết có giá trị hơn năm cây vàng. Cổ gánh đá quý lẩm thầm lộ ra qua lớp áo liệm. Sở Dĩ Tuấn biết điều đó là vì chính ông Tuần đã mấy lần dùng nó mà đặt lên mặt vi tuấn, mà dày vò sự nghèo hèn của hắn. Vàng chôn cùng với người chết, điều đó hắn đã chứng kiến khá nhiều ở cái làng này. Nhưng mà số vàng nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến. Trông biết đó là tâm nguyện của ông Tuần trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những đồ đạc trang sức quý giá lúc còn sống mà ông rất quý. Có lẽ là vì lý do đó, cho nên không ai dám tháo ra để linh hồn của ông được an tâm an nghỉ nơi chín suối. Có thể vài năm sau bốc mộ, họ sẽ mang số vàng này về cúng nên. Nhưng mà dù lý do gì đi chăng nữa thì Tuấn cũng chẳng có thời gian để mà bận tâm và không cần tìm hiểu. Hắn chỉ biết rằng đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Cơ hội để hắn trả được món nợ của bố và cơ hội nhanh nhất để có tiền cưới con gái của ông ta. Cái quan trọng nhất với hắn bây giờ là tiền, càng nhiều càng tốt, tiền có thể thay đổi tất cả. Quan trọng hơn là lúc có tiền sẽ chẳng còn ai dám coi thường mình nữa. Suốt ngày đi làm thuê cho người ta bao giờ mới giàu có, mà muốn làm ăn kinh doanh trở nên giàu có thì bắt buộc phải có vốn. Sau khi suy nghĩ mông lung một hồi thì cuối cùng Tuấn cũng cắn răng mà vạch ra cho mình một kế hoạch. Đúng là lý trí của gã đã không còn tình táo để nhận ra việc làm thất đức đến mức đường nào. Nó không phải là cúp. Cướp... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net